Có lần anh có cửa ghé thăm Gác vắng buồn hiu Kinh cạnh ấm thầm Em ơi người xưa đã ra đi Không gặp em lúc phân ly Không cho sầu thương đổ bơi làm chi sẽ khổ lắm em. Đêm là mùa thu vương đổ bến thềm. Khi xuân hạ nhiều nỗi điều linh, đôi bờ đôi ngã phân tranh, nghĩ chi nhiều đến chìm. đây ôm chiếc ba lô đời mang cả ý thơ niềm vui là kiếp sống tuân hành là chiến đấu cho mình và mong mối tình đẹp xinh nếu biết rằng tôi đã bỏ Ao đời trai bình lửa lên đường Tôi tìm sao người ấy thân thương Tôi lòng chúc kẻ phong xuân dân an miền sông Đà Nam đấy ôm chiếc ba lâu nghĩ đời mắng cả ý thơ niềm vui là kiếp sống tình là chiến đấu cho mình và mong mối tình đẹp sinh nếu biết rằng tôi Ao đời trai đi lựa lên đường, tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương dẫn thân miền dung đàn xa trường. Tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong xương Замерни мне